Mong kỳ liên đạo hữu có thể nhẫn nại một chút, sẽ sớm ổn thôi. Thẩm lạc an ủi. Kỳ liên Mỹ vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi. Khí tức màu tím lan tràn nơi bụng, đột nhiên đậm hơn. Rất nhanh, từ màu tím chuyển thành màu đen, giống như vật sống. Dọc theo cánh tay sông lên trên. Thẩm lạc thấy như vậy, vẻ mặt không thay đổi. Mặc kệ đám khí đen kia lan dần lên trên, lực ở tay đột nhiên tăng thêm. Với một tiếng vàng nhẹ từ đầu ngón tay truyền đến, một luồng sáng vàng trong giấy mắt xuyên qua lá bùa màu tím, đánh nát phù đảm quan khiếu. Trên lá bùa cũng cháy lên một đạo ưu hỏa, rất nhanh biến thành tro tàn. Nét thống khổ trên mặt của tề liên Mỹ đột nhiên biến mất, trong mắt hiện ra nét kinh ngạc. Thật sự đã giải phong. Có người thở vào. Tiểu tử này thật sự có thể làm được. Trong nhà giam đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Thẩm nào hữu, cảm ơn rất nhiều. Kỳ liên Mỹ và xét đan điền mình, phát hiện chỉ còn một chút khí âm hàng. Còn tử hàng tỏa nguyên phù giống như một chiếc đinh trong đan điền của mình, giờ đây đã biến mất. Thẩm lạc khoát tay áo, ra hiệu cho nàng không cần làm như vậy. Thẩm nào hữu, có thể gỡ bỏ công chế cho ta được không? Lúc này, một người đàn ông gầy gò tiến lên do hỏi. Thẩm Đạo Hữu, cũng xin giúp ta một chút. Một người khác nói ngay. Trong chốc lát, hầu như tất cả những người trong nhà giam đều đến vây quanh và xin Thẩm Lạc giúp. Mọi người xin đừng lo. Từng người từng người một. Trong lòng của Thẩm Lạc thở dài. dứt lời, người đàn ông gầy gò lên tiếng trước đi tới, hai tay bấm pháp quyết. Một tia tí sáng tím sáng lên tại Đan Điền, nhưng không có sương mù tràn ra. Thay vào đó là từng sợi tia điện màu tím vàng, khiến cho toàn thân y tê dại không thể nào di chuyển. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, rồi hắn nhìn vào vùng Đan Điền bắt đầu xem xét. Khoảng nửa canh giờ sau, ngoài trừ hỏa đức tinh quân và bản thân Thẩm Lạc, cầm chế của tất cả mọi người trong nhà giam đã hoàn toàn được cởi bỏ. Từng người cảm ơn thẩm lạc, rồi rối rít xin lỗi vì những lời nói và hành động khi trước. Hồi lộc đạo hữu, đến lượt người. Thẩm lạc nhìn hỏa đức tinh quân sau đó nói. Hỏa đức tinh quân nghe do dự một lúc cũng cởi áo choàng xám ra. Để trần lộ ra nửa thân trên trần trụi. Nhìn khắp nơi trên làn da trần của y là những vết sẹo đỏ thẫm, Trông như thể nó bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội có vài vết sẹo đen bám ở các huyệt đạo chính như khí hải thiên trung phủ cốc nhìn như đám quỷ đầu đinh trong lòng của thẩm lạc thầm kinh ngạc ngọn lửa gì mới có thể thiêu đốt hỏa đức tinh quân thành như vậy cầm chế trên cơ thể ta khác với bọn họ trên người ta có bảy cây tương tư hàng châm cắm vào huyệt đạo trọng yếu dùng sức không thể lấy ra được phải dựa vào trấn hồn thạch mới có thể lấy ra Hỏa đức tinh quân chầm trải giải thích Thẩm lạc nghe suy nghĩ một chút Sau đó nói Nếu như vậy Trước tiên chúng ta trốn khỏi nơi này Sau đó đi tìm trấn hồn thạch Để dỡ bỏ cấm chế Thẩm đạo hữu Nhà giam này cũng có cấm chế pháp trận Đạo hữu có cách nào phá được không Kỳ liên mỹ hỏi thăm Trên người tên tiểu quỷ lúc trước Chẳng phải có lệnh bài hay sao Chỉ cần lấy được nó Cửa nhà giam có thể mở được rồi thẩm lạc vừa cười vừa nói mọi người nghe xong đều sững sờ chúng ta đang trong nhà giam làm sao lấy được lệnh bài kia mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút thay ta trong chừng nhục thân ta đi một lát sẽ trở lại thẩm lạc thấy mọi người nghi ngờ thì cười nói nói xong hắn đi tới trước cửa ngục mấy bước trên người đột nhiên có một đạo ánh sáng màu lam lóe lên một hư ảnh hình người từ trong cơ thể bay ra nó hóa thành nguyên thần Xuyên qua khe hở của cửa ngục không chút trở ngại. Còn thủy phân thân thì biến thành một vũng nước đọng rồi chảy ra ngoài theo mặt đất. Bên ngoài cửa nhà lao, vũng nước đọng bắt đầu nhanh chóng ngừng tụ thành hình người. Nguyên thần của thẩm lạc lập tức bám vào, lại hóa thành thủy phân thân. Mọi người sau một hồi bất ngờ thấy vậy thì thi nhau khen ngợi. Sau khi thẩm lạc thông báo cho họ, hắn lao về cửa động bên cạnh tìm kiếm mấy tên tiểu yêu trước đó. Bên ngoài cửa động hai tên tiểu yêu canh gác đang đứng hai bên cửa đồng nói chuyện với nhau. Thì đột nhiên dưới chân chúng chợt sáng lên một mảnh ánh trăng. Ngay sau đó mắt hoa lên, đầu chúng bị dán cho một đòn nghiêm trọng cùng nhau gục xuống. Thân ảnh của thẩm lạc hiện ra một bên, bàn tay lục sát khắp nơi. Hắn định gỡ một lệnh bài từ một trong hai tên yêu quái kia. Đúng lúc này, Một giọng nói từ phía trước đột nhiên vàng. Nếu ta là người, ta sẽ không mạo hiểm chạm vào tấm lệnh bài cấm chế như vậy đâu. Thẩm lạc nghe thì nhìn, da đầu tê dại. Thấy lão khỉ già đứng cách đó không xa, hai mắt yên tĩnh nhìn hắn. Lệnh bài này có cấm chế riêng. Một khi rời khỏi người của tiểu yêu, cấm chế sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Tình thành người kia sẽ lập tức phát hiện có chuyện tại đây. Nhất định sẽ từ bỏ việc luyện chế đan dược trực tiếp chạy tới đây Đến lúc đó cho dù mục đích của ngươi là gì Cũng chỉ có một kết cục là thất bại mà thôi Con khỉ già lại nói tiếp Tại sao ngươi lại giúp ta? Thẩm lạc câu mày thắc mắc Giúp ngươi sao? Thật sự muốn giúp ngươi Phải xem ngươi có phải là người mà ta đang chờ hay không? Con khỉ già hơi do dự chậm rãi nói Lão đang đợi ai? Thẩm lạc hỏi. Nói cho ta biết trước, người đang luyện công pháp có phải là hoàng đình kinh của phương thốn sơn hay không? Còn khỉ già lại tiếp tục hỏi. Đúng như vậy. Thẩm lạc không có gì phải che giấu về chuyện này, người khác cũng có thể nhìn ra. Vậy còn pháp bảo lúc trước người lấy ra, có phải là như ý kiềm cầu bổng? Nét mặt của khỉ già hơi thay đổi, đôi mắt thầm thủy hiển nhiên đang căng. Càng thêm thần thái Ta không biết có phải hay là không Phát bảo này là do trùng hợp mà có Nó có thể thay đổi dài ngắn Theo ý nghĩ của ta Thẩm lạc nghe thì chầm rải đáp Vậy thì tại sao Người lại đến hoa quả sơn này Con khỉ già tiếp tục hỏi Ta không biết Trong lòng ta cảm thấy Mình nên đến đây một lần Thẩm lạc đáp Câu này nữ thật nữ giả Giả là cảm giác trong lòng Là bởi vì khi Trấn Hải Tân Thiết Côn xuất hiện và Đông Hải Long Vương nhắc nhở thật sự hăng cơ ý nghĩ cần phải tới nơi đây nhìn một chút. Nghe Thẩm Lạc nói sắc mặt của lão khỉ già kinh ngạc trong mắt xen lẫn vui mừng không cách nào che giấu. Thàm kiến Đại Vương Con khỉ già đột nhiên quỳ xuống cúi đầu hô to. Thẩm Lạc cũng sợ hết hồn trước hành động đột ngột của lão. Phải biết rằng lúc trước khi Thanh Ngư Tinh xuất hiện Còn khỉ già này chưa từng cúi đầu, mà chỉ là khẽ vút cầm mà thôi. Tiền bối, ông đang làm gì vậy chứ? Thẩm lạc nhanh chóng đỡ khỉ già dậy. Thần mang huyền công, lại cứ kim cô bổng trên người. Thế gian không có khả năng có chuyện trùng hợp đến như vậy. Ngài nhất định chính là hóa thân của đại vương đầu thai, là tề thiên đại thánh tôn ngộ không luân hồi chuyển thế. Còn khỉ già không chịu đứng dậy, nói ra. dương sáu trăm năm chúng sinh lễ phật đồ người dịch đọc lữ hành tiền bối nó cái gì mà người chuyển thế ta thật sự không rõ trong đầu cũng không có bất luận ký ức gì liên quan chuyện này thẩm lạc có chút khó khăn nói không sao không sao người chuyển thế tự như mông đồng linh khiếu chưa có mở người đi theo ta ta mà người nhìn một chút vật đại vương lưu lại trước kia có lẽ giúp người tỉnh lại trí nhớ còn khỉ già đứng lên kéo cánh tay của thẩm lạc muốn dẫn hắn đi tiền bối người đã đầu nhập ma tộc thẩm lạc còn muốn cứu người bước chân chần chừ, thở dài hỏi động tác của khỉ già cứng đờ chậm rãi xoay đầu trong mắt hiện ra vẻ bi phẫn mà đầu kia bởi vì chuyện năm xưa trên đường thỉnh kinh oán hận đại vương cực sâu. Lúc trước đến Hoa Quảng Sơn, liền đại khai sát giới. Bao nhiêu lão họa kế cùng hậu bối đều không may mắn thoát khỏi. Nhào nhào chết thảm dưới đồ đao của hắn. Lão nô vốn cũng không muốn sống tạm. Nhưng lão nô tin, đại vương nhất định sẽ trở lại. tựa như năm xưa, Hoa Quảng Sơn bị hộn thế mà vương chiếm cứ. Chờ đại vương quay về, sẽ làm chủ cho chúng ta thẩm lạc nghe trong lòng bất giác xúc động, chỉ lặng lặng lắng nghe, không mở miệng cắt ngang lời của đối phương. Cho nên, lão nô không thể chết, lão nô phải đợi tới ngày đó, nếu không đại phương, đại vương quay về, sợ cảm thấy hoa quả sơn này đã không còn nửa điểm khí tức lúc đầu, như vậy thì sẽ không tốt. Nhà này chúng ta đã bảo vệ không tốt, cũng không thể để một chút xíu khí tức cuối cùng kia cũng không còn còn khỉ già nói xong lời cuối thành âm có chút nghèn ngào. lông mày thẩm lạc hơi nhíu có chút không đành lòng quay đầu. cũng may, lão nô chờ được chờ được. còn khỉ già lại nói lại có chút vui vẻ. tiền bối à người muốn dẫn ta đi xem gì chứ? thẩm lạc mở miệng hỏi. mời đi theo ta. còn khỉ già nói quay người đi vào chỗ sâu trong thủy liên động. thẩm lạc nửa tin nửa ngờ đi theo. Một vượng một người, một trước một sau Vòng qua bảo tọa bằng đá Đi tới trước một vách núi Ở đằng sau động quật Chỉ thấy con khỉ già đi ra phía trước Đưa tay lau lên vách đá một hồi Vách đá vốn bóng loáng Lập tức có một lớp tro bụi tốc tốc rơi xuống Rất nhanh lộ ra một lộ khảm To bằng một bàn tay Lõm sâu vào Ánh mắt thẩm lạc nhìn liền phát hiện ra Rõ ràng là một chữ ngấn năm ngón Chỉ là bàn tay hơi ngắn Ngón tay lại dài lạ thường Đốt ngón tay đặt biển lớn hiển nhiên không phải là tay người Nơi này vốn không có cơ quan Sau khi đại vương rời đi Ta liền vận trộm thiết hạ một cơ quan Ở chỗ này Phong cấm nó Còn khỉ già vừa nói Vừa đặt bàn tay của mình vào trong lộ khảm của trưởng ấn Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này Chợt nhơ tới trưởng ấn to lớn vô cùng Trên phương thốn sơn lúc trước Mới giật mình hiểu ra Nơi đó Hẳn là chữ ngấn của một con cự viên. Bàn tay của con khỉ già và lộ khảm hợp vào nhau. Trên vách đá lập tức truyền ra một tiếng trần vang ong ong. Mặt ngoài hiện ra ba động linh lực giống như gợn nước. Vách đá cân rắn tự như trở nên mềm mại hơn. Tới đi. Con khỉ già hôi nhỏ một tiếng. Thẩm lạc vội vàng bước nhanh ra trước. Mắt thấy con khỉ già ra hiệu hắn đưa tay vào. Thì hơi chần chừ. Liền đưa tay tới vách đá Nhưng bàn tay của hắn vừa chạm lên vách đá Trong lòng bàn tay Liền bị một cổ lực hút vô hình Quấn lấy Ngay sau đó liền cảm giác Một cổ đại lực đập vào mặt Cả người lão đảo vào trong vách đá Trong lòng của hắn rung lên Đang muốn làm gì Lại phát hiện trong nháy mắt thân thể mình Đụng vào vách đá Đúng là không chút trở ngại dung nhập vào trong Một đầu đụng vào Thân hình chui vào trong vách đá biến mất không thấy Còn khỉ già thấy như vậy cũng không đi theo vào, mà chậm rãi thu cánh tay về. Trên vách đá phun trào quang ngấn gần nước dần dần tan biến, vách đá lợn nửa cứng hóa khôi phục nguyên trạng. Nếu như người thật là đại vương chuyển thế, nhất định có thể dựa vào bản lĩnh của mình đi ra. Còn khỉ già nhìn vào vách đá kia chậm rãi nói, trong vách đá thân hình thẩm lạc chúi về phía trước một bước, rất nhanh liền đứng vững ánh mắt của hắn quét qua xung quanh, phát hiện phía trước là một mảnh không gian khoáng đạt, mà chính mình giờ phút này đang đứng trên một sườn đồi. phía trước chưa đến trăm trượng, có thể nhìn thấy bên ngoài rìa sườn đồi là biển mây tuôn ra bốc lên không ngừng. Thẩm lạc thấy con khỉ già không đi theo, lông mày nhíu vội quay lại xem xét. chỉ thấy sau hắn là một vách núi cao ngất thẳng đứng, bên trên điều khắc một bức hòa to lớn vô cùng. Thẩm lạc đứng ở bên cạnh. Căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có thể chậm rãi lùi ra sau. Một mực lùi đến bên bên biên giới vực, rốt cuộc thẩm lạc mới thấy rõ toàn bộ bức bích họa. Đó rõ ràng là một bức chúng sinh lễ Phật đồ vô cùng to lớn. Sinh linh khắc bên trên không hoàn toàn là người, còn có yêu vật mặt mũi xấu xí cùng động vật linh thức chưa mở. Có con tay chắp trước ngực, có con cúi đầu lễ bái, còn có con nhất khoát rạp đầu xuống đất. Từng con nhìn cực kỳ thành kính. Chỉ là hình ảnh những sinh linh này tập trung phía bên phải. Đối tượng bọn họ thăm viếng thì bên trái bức họa. Nhưng mà để thẩm lạc ngạc nhiên là khu vực bức tranh bên trái không điêu khắc tượng thần Phật tổ mà đột ngột khảm nạm một khối tinh bích màu trắng bóng loáng không gì sánh được, có thể soi gương. Lông mày của thẩm lạc nhiếu lập tức thôi động thần thức dò xét tinh bích màu trắng. Quả nhiên, giống trước đó, thần thức căn bản không thể xuyên thấu. Rất nhanh, hắn thu lại thần thức thì thào nói, nhìn trên tinh bích giống như mặt kính kia, ẩn ẩn lộ ra từng tia từng tia bạch quang. Thẩm Lạc nhận ra, khối tinh bích này trừ thể tích lớn hơn một chút, cơ hồ giống như đúc khối tinh bích ở quang đạo động mà hắn thấy trước đó tại Phương Thốn Sơn. Hơi chút suy nghĩ, hai mắt hắn bắt đầu ngừng tụ cẩn thận nhìn chằm chằm khối tinh bích ngay từ đầu cũng không có dị dạng chỉ là theo tầm mắt của hắn quang mang trên tinh bích màu trắng này ngày càng mãnh liệt rất nhanh liền chiếu đầy con ngươi của thẩm lạc hắn cảm thấy thiền địa trước mắt bắt đầu ung dung xoay tròn hai mắt cũng theo đó trở nên mông lung bắt đầu sinh ra một loại cảm giác đầu vang mắt hoa mãnh liệt loại tình huống này thẩm lạc cũng không lạ hắn chỉ thoáng củng cố một chút thần thức Cũng không tận lực kháng cự, loại cảm giác này dâng lên. Cũng không lâu lắm, tình bích màu trắng trở nên ngày càng thông thấu. Thân ảnh của hắn bắt đầu phản chiếu ở bên trên, đứng đối mặt nhìn nhau. Chỉ là đợi một lúc lâu, trên vách đá cũng không có bất luận biến hóa gì. Lòng mày thẩm lạc nhíu có vài phần không rõ, ẩn ẩn cảm thấy tự hồ có chỗ nào không đúng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lợn nửa quét về phía hình ảnh bên phải đảo qua trên thân từng sinh linh lễ Phật Khi hắn dời ánh mắt đi Lần nữa nhìn về khối tinh bích màu trắng bên trái Trong lòng hơi động Đột nhiên nghĩ đến điều gì Chương 606 Yêu vương tái hiện Người dịch độc lữ hành Phật nói Chúng sinh đều là Phật Sinh linh trong chúng sinh lễ Phật đồ này Xem lễ kính Phật Hẳn cũng chính là bọn họ đi. Chẳng lẽ muốn ta nhìn rõ bản ngã của chính mình sao? Ánh mắt của thẩm lạc chớp đồng từ lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhiên có chủ ý. Hai mắt chăm chú nhìn tấm tinh bích. Trong đầu cố gắng nhớ lại những gì đã thấy trong quan đạo động ngày đó. Mình tầm kiến tính, mới được bản ngã. Lúc này, một âm thanh hùng vĩ kỳ ảo, từ trong hư không không có dấu hiệu nào quanh quẩn. Thẩm lạc cảm thấy như bị xét đánh Toàn thân đột nhiên cứng đờ Duy trì động tác nhìn lên tinh bích Ngừng kết ngay tại chỗ Trong hai mắt của hắn Nổi lên linh, linh quan màu lam Nhìn thấy trước mắt dần phát sinh biến hóa Chỉ thấy trong tinh bích kia Chiếu ra cái bóng Đã không còn là nhân tộc tướng mạo thanh tú Mà hóa thành một viên hầu màu vàng Mặc áo xanh Lúc trước hắn đã từng nhìn thấy Gương mặt hào gầy, mỏi nhọn, má hóp Nhưng ngay lúc này Viên hầu màu vàng đột nhiên uốn éo cổ, nhếch miệng cười một tiếng với hắn, tiếp theo trầm tình bích xoay người, không biết vẫy vẫy tay với cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên toàn bộ tình bích quang màn đại tác, chiếu ra không còn là bóng viên hầu màu vàng, mà là một đỉnh núi khắp nơi là tiếng la giết ngập trời, cờ bay phớt phới reo hò, vùng đào ủng hộ viên hầu. Ánh mắt thẩm lạc chuyển động theo. Cảnh vật trong hình cũng theo tầm mắt của hắn chồng rãi di động. Lúc này hắn mới nhìn rõ, nguyên lai trên đỉnh núi còn có một bề mặt cỏ to lớn khoáng đạt. Bên trên đứng rất là nhiều yêu vật bộ dáng cổ quái khác nhau. Trong đó cầm đầu là mấy yêu vương, thân hình dị thường cao to. Trên thân mang áo giáp hoa mỹ, nhìn uy phong lẫm liệt, không thua kém chiến tướng thống binh tại xa trường. Lúc này một vệt kim quang sáng, thẩm lạc vội nhìn. Chỉ thấy quang mang tụ lại trên thân viên hậu màu vàng. Bên ngoài cơ thể trống rộng hiện ra một bộ tử, tỏa tử hoàng kim giáp, lập lòe bảo quang. Trên đỉnh đầu đeo phượng sĩ tứ kim quang, chân mang một đôi ngẫu ti bộ vân lý. Nhìn oai hùng bừng bừng phân chấn uy phong bác diện. Chúng yêu thấy như vậy, nhào nhào tiến lên chúc mừng. Không bao lâu, cổ tay viên hậu mặc kim giáp kia chuyển một cái. Trong lòng bàn tay hiện ra một cây côn bổng màu vàng, quay tròn khiến kinh phong gào thét. Bộ dáng cây côn thình lình giống mì hệt trấn hại tấn thiết côn của thẩm lạc. Trong lòng thẩm lạc rung động, nào còn không nhận ra đối phương. Viện hầu mặc kim giáp trong bích hòa kia không phải là ai khác, mà chính là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Hình ảnh trên tinh bích đột nhiên chuyển biến. kim giáp hầu vương lơ lửng giữa trời áo choàng đỏ tươi sau lưng theo gió tung bay. Một tay giơ cao kim cô bỏng, nhìn mấy vị yêu vương bên dưới từ hồ đang khiêu chiến, nhìn hăng hái. Mấy tên yêu vương kia thấy như vậy, nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười, từng ma quyền sát trưởng kích động. Trong đó một đầu, ngù nhung yêu vương, cao gần trượng. Toàn thân sinh ra bộ lông màu vàng ống, bộ dáng gần giống với viên hầu, mắt như chuông đồng, miệng đầy răng nanh dữ tợn. Khiến cho người gặp sợ hãi Quỷ thần đều muốn nhượng bộ lùi bình Nó lập tức nhảy Tay mang theo một cây dương đồng hỗn thiết côn Bay người lên đánh tới tôn ngộ không Thành âm kiềm thiết giao kích đại tác Thể trạng ngu nhung yêu vương Lớn hơn không ít so với tôn ngộ không Dương đồng hỗn thiết côn vung vẩy Tạo ra trận trận ưu phong liệt hỏa Khiến cho trong toàn bộ tinh bích Tràn đầy gió lốc hoại diễm hư không hiển thị vết rách Trên mặt đất Hòa diễm rơi xuống, vang ầm ầm, nổ cho mặt đất biến dạng. Xem khi thế, ngô nhung yêu vương kia từ hồ chim hết thượng phong, ép cho tôn ngộ không liên tục bại lui. Nhưng thẩm lạc lại nhìn ra tôn ngộ không căn bản không xuất ra bản sự, chỉ một mực trốn tránh. Quả nhiên, sau khi tránh lui mười mấy chiêu, tôn ngộ không triệt thoái ra sau, đột nhiên dừng một chút, kim cô bỗng trong tay dơ cao, vọt thẳng tới hòa diễm gió lốc. Chống đỡ hỗn thiết côn của Ngô Nhung Yêu Vương Chỉ thấy khóe miệng của hắn há ra Lộ ra hàm răng màu trắng Thân hình vọt tới trước Côn bỗng trong tay chuyển động Đập xuống hỗn thiết côn của Ngô Nhung Yêu Vương Trước người nó xoay tròn Xẹt qua côn ảnh mơ hồ Hoành đánh vào bên hông của Ngô Nhung Yêu Vương Ngô Nhung Yêu Vương Lập tức bị một cổ đại lực quét ngang Bày rớt ra ngoài gần trăm trường Rồi mới dừng Trong miệng nó quát khẽ một tiếng Lần nữa xông đến Hỗn Thiết côn chuyển động cực nhanh, từng mảnh côn ảnh kéo theo gió lốc hỏa diễm, dịch thành một mảnh lưới lớn hỏa diễm chụp xuống tôn ngộ không. tôn ngộ không lại không chút lui, thậm chí chủ động tiến lên. Dưới chân lóe lên ánh răng, bỗng dưng tiến nhập vào phạm vi lưới lớn hỏa diễm. Kim cộ bỗng đưa lên trên, thần côn trong nháy mắt kéo dài hơn 10 trượng, trực tiếp đẩy vào cầm của ngưu nhung yêu vương. ngưu nhung yêu vương lập tức như bị một thanh xích hồng ô lớn chống đỡ vào không trung. Thẩm lạc thấy như vậy, đôi mắt lập tức sáng. Vừa rồi tô ngộ không thi triển chính là tà nguyệt bộ. Kết hợp cùng côn pháp đặc biệt, đôi chiến cùng ngưu nhung yêu vương lại có cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt tứ lạng bạc thiên cân. ngưu nhung yêu vương bay đến không trung, trong mắt lóe lên vẻ phiền muộn, vẫy vẫy tay với mấy vị yêu vương khác. Trong đó một nam tử tóc trắng, đầu dao thân người đứng dậy, tay nắm một cây tam tiền lưỡng nhận đao. Đột nhiên quấy một phát về phía trước Một đạo quang mang thủy lam Từ trên binh khí tản mạng ra khắp nơi Hóa thành một vòng xoáy nước cuồn quyển về phía Tôn Ngộ Không Viện vương kia thấy như vậy Căn bản không sợ Thả người nhảy trực tiếp nhảy vào Chính giữa vòng xoáy Ngay sau đó trong vòng xoáy Có một vệt kim quang xoay tròn Trong nháy mắt dòng nước màu lam Bao phủ bên ngoài băng tán Thân ảnh Tôn Ngộ Không nhảy lên Nhìn về dao ma vương cười hăng hắc. Giao ma vương thấy như vậy cũng không tức Mà dơ cao bình khí Cùng viên vương chém giết Khác với ngu nhung yêu vương Dưới thân giao ma vương này Từ đầu tiêu cuối luôn có một tầng làm quan lưu động Mặc kệ là đứng trên mặt đất Hay là bay múa trên không trung Thân hình tới lui đều như trượt trên băng Tốc độ cực nhanh Thân hình linh hoạt dị thường Tam tiên lưỡng nhận đao Trong tay nó cũng thập phần dũng mãnh Từng mảnh đào ảnh dài đặc tương liên Đào quang sáng như tuyết bay múa, tự như một trận mưa tuyết đầy trời đang rơi. Nếu như bị bao phủ bên trong chắc chắn không thể nào tránh được. Nhưng Tô Ngộ Không không phải là kẻ thường. Ánh trăng dưới chân chớp liên tục, côn bổng trong tay luân chuyển xuất thần nhập hóa. Mỗi một lần đều chuẩn đến cực điểm, tìm tới lỗ hổng của Giao Ma Vương, ưng đối thập phần thong dòng. Ngụ nhung yêu vương thấy Giao Ma Vương dần dần rơi xuống hạ phong, cũng bay tới phối hợp công kích kiềm giác viên vương. Thẩm Lạc vốn cho rằng hai đánh một, cục diện sẽ nghịch chuyển, nhưng ai ngờ, Tôn Ngộ Không lại càng đánh càng hăng, một tay côn pháp tinh diệu đến cực điểm, xuyên thẳng qua giữa hai người không ngừng, dần dần chiếm thượng phong. Thế gian lại có côn pháp tinh diệu như vậy sao? Thẩm Lạc nhìn không được, nuốt một ngụm nước bọt, càng xem càng kinh hãi. Chương 607: Lập quy củ giữ thiên địa trong khi nói chuyện thẩm lạc không tự chủ lật tay lấy ra trấn hại tân thiết côn múa theo động tác của tôn ngộ không trên tinh bích ngay từ đầu động tác của hắn còn có chút cứng ngắc bất quá sau mấy hiệp trấn hại tân thiết côn trong hai tay hắn gào thét sinh phong động tác càng thêm thông thuận bất quá thẩm lạc rõ ràng loại cảm giác thông thuận này chỉ là dựa vào chi tiết động tác trên kia trên thực chất chỉ là một loại bắt chước tương tự khoảng cách đạt đến giống cảnh giới kia còn chênh lệch rất xa lúc này hình ảnh trong tên bích giao thủ cùng viên vương đã không còn là giao ma vương cùng nguồn nhung yêu vương mà là yêu vương thứ ba cũng đã gia nhập yêu vương này thân hình cao hơn trường mọc trên đầu sư tử mặc xanh nanh vàng dữ tợn đại thủ như quạt hương bồ nằm lấy một thanh kim ti đại hoàng đao cùng hai tên kia vây kim giáp viên vương đánh bất phân thắng bại trong lúc nhất thời đào quang kiếm ảnh khiến cho người không kịp nhìn theo thẩm lạc chăm chú nhìn hình ảnh trong tên bích Tâm thần dần dần đắm chìm vào trong Vùng các động tác chỉ nhắm mắt theo đuôi Giờ trở nên càng lúc càng nhanh Mà tâm niệm của hắn cũng bất tri bất giác Dần dần dung nhập vào trong tinh bích Trong lúc hoảng hốt Thẩm lạc từ hồ tiến nhập vào trong tinh bích Cùng kim giáp viên vương dung hợp vào nhau Một chiêu một thức của viên vương Xê dịch ra sao đều biến thành động tác của hắn Vốn chỉ là chiêu số côn pháp tương tự Tại thời khắc này bắt đầu từ từ hình nhập thần lại từ thần dung hình tất cả tinh túy côn pháp bắt đầu hòa hợp nhập vào thần hồn của thẩm lạc rút cuộc tại thời khắc này hắn triệt để lĩnh ngộ chân ý bộ bác thiên loạn bổng chỉ thấy trong tấm tinh bích thân ảnh viên vương đột nhiên như con quay xoay quanh lên kim cô bổng trong tay gào thét luân chuyển tiên gió đại tác vô số bóng ảnh quét ra bào phủ bốn phí đất trời vào bên trong chỉ một thoáng thế công mãnh liệt của cả ba ngùi nhung yêu vương Giao Ma vườn cùng Sư Đà Yêu Vương bị đồng loạt đánh tan tác. Thân hình chúng cũng đồng thời bị bộng ảnh đầy trời bức lui ra sau. Bà Yêu Vương phiêu nhiên rơi xuống đất cũng không tiếp tục tấn công. Từng người dừng nhào nhào ôm quyền tán thưởng tìm giáp viền vườn Thân hình của Tô Ngộ Không từ giữ không trung lộn mình một cái chậm rãi rơi xuống đất. Quân bỗng trong tay đang muốn thu hồi. Ánh mắt bỗng nhiên lóe. Quay đầu nhìn về không trung. Trong mắt lóe lên một vòng thần thái Trên mặt hiện ra vẻ hiếu chiến. Chỉ thấy trên bầu trời có một mảnh bóng râm vô cùng to lớn bao phủ. Một đầu yêu bằng to lớn cơ hồ che đậy cả đỉnh đuối này. Vỗ cánh bay đến phát ra một tiếng hú sắc nhọn. Thẩm lạc thấy thân ảnh của nó hiện hiện. Cảm giác đắm chìm trong bức họa lúc trước. Giờ phút này mới tỉnh táo. Lại cảm thấy yêu bằng kia nhìn có mấy phần quen mắt. Giống y hệt cuồng bằng lúc trước tại rìa đồng hải từng nút hắn vào trong bụng. Trong lòng của hắn nghi hoặc liền quan sát kỹ thân yêu bằng. Kết quả, dưới mỗi hai cánh một trái một phải, thấy được một sợi lông vũ màu vàng cùng một sợi màu bạc. Bộ dáng dài ngắn kia, quang mang màu sắc, thình linh giống như đúc hai sợi hắn đã nhặt được. Chẳng lẽ là cùng một con? Trong lòng thẩm lạc đang kinh ngạc, yêu bằng to lớn trong tên bích trên bầu trời, bỗng thân hình cuốn một cái, quanh thân thu lại ô quang khóa thành một nam tử tuấn lãng khoác áo đen bay xuống dưới. Khác với ba đầu yêu vương lúc trước, nó hiện hóa thân người, lại không giữ lại mảy may đặc thù yêu tộc, nhìn như một phàm nhân. Thẩm lạc chú ý tối bên dưới áo khoác của hắn phụ lấy một kiện áo giáp màu bạc. Bên trên điều khắc minh văn rất là hoa mỹ. Bất quá bên dưới áo giáp, yêu bằng này lại ở trần, làn da trắng xanh xanh. Bên trên có thể thấy cả mạch máu, phối hợp với một gương mặt trắng không tỳ vết Nhìn có chút âm u Yêu bằng nhìn về Tôn Ngộ Không Nhúc nhích miệng, nói vài câu Giống như muốn luận bàn một chút Tôn Ngộ Không đã sớm chờ đợi không kịp Kiềm cổ bỗng trong tay ưỡng một cái Một chân đạp xuống mặt đất Vọt tới yêu bằng Chỉ thấy dưới chân của Tôn Ngộ Không tản ra ánh trăng Tạm nguyệt bộ bỗng nhiên phát động Thân hình bay đến sát Trong nháy mắt, một bàn tay đưa ra Trong lòng bàn tay hiện ra một đạo phù văn Trung tâm viết một chữ Truyền văn định rồi vọt xuống đầu của yêu bằng. Thân hình yêu bằng vừa muốn hành động liền bị đạo định thân phù trong tay của Viên Hầu phát ra một vệt kim quang quấn quanh, thân thể cứng đờ thẳng tắp đứng nguyên tại chỗ. Kim cô bỗng đã đưa đến trước, đè vào dưới hàm cô gã. Ai không yếu như vậy chứ? Trong lòng cô thẩm lạc dâng lên một cảm giác cổ quái. Kết quả tin nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy khóe miệng yêu bằng nhếch lên, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Thân hình trong nháy mắt vô thành vô tức Biến mất ngay tại chỗ Thần sắc của thẩm lạc Không khỏi hơi đổi Ra sức quan sát Trong lúc nhất thời Vậy mà không thể nhìn ra Yêu bằng kia thoát thân ra sao Bất quá tôn ngộ không trong tinh bích Từ hồ cũng không có ngạc nhiên Mang theo kim cô bổng không chút trì trệ Thả người nhảy lên Bay thẳng lên không trung Kim cô bổng bỗng nhiên vung lên Một nơi hư không nào Một đạo bộng ảnh to lớn Đột ngột từ mặt đất mọc lên Như sơn nhạc cao ngất Những nơi kim cô bỏng đi qua Một cổ khí kình cường đại Phóng lên tận trời Làm vân khí trên thiên không vỡ Thân ảnh điều bằng cũng theo đó nổi lên Một tay nó nắm vào trong hư không một cái Trong lòng bàn tay hiện ra một cây phương thiên hỏa kích Thân hình nhảy lên Lao thẳng tới tô ngộ không Hai người từ lúc xuất thủ đến giờ Nói rất dài dòng Kỳ thực chỉ thoáng qua Cho đến giờ phút này mới chính thức đao binh đụng nhau lập tức đánh cùng một chỗ giữa người viên hầu như cái ánh trăng đi theo bên thân côn bằng thì có thanh quan vờn quanh lúc phân lúc hợp lúc xa lúc gần tốc độ cả hai cực nhanh thẩm lạc phải hết sức chăm chú mới có thể miễn cưỡng theo kịp động tác của họ chỉ thấy kim cô bổng luân chuyển không ngừng bát thiền loạn bổng đánh tự như nước chảy mây trôi từng thân từng tầng bổng ảnh nhanh chóng huy động phân liệt khuấy động khí tức thiên địa ngưng tụ không tan một cây trường kích yêu bằng cũng vô cùng tinh diệu mặc dù nhìn như không bằng kim cô bổng hùng hậu nặng nề nhưng thân kích cùng kim cô bổng va chạm liên tục mỗi một kích đều nhẹ nhàng linh hoạt không thôi lợi thế tứ lạng bạc thiên cân ngăn cản từng công kích của tô ngộ không hai người trong nháy mắt đã qua hơn trăm chiêu hai mắt thẩm lạc khẽ hiếp chợt phát hiện có chút không đúng kim cô bổng đánh ra mỗi một kích nhìn như tùy tâm mà tới giữa chúng phản phất không liên quan Nhưng theo tất cả dấu vết của bồng ảnh lưu lại càng ngày càng nhiều. Lưu lớn nhìn như hỗn loạn không có chứng pháp, lại dần dần nổi. Thật là kỳ diệu. Vừa rồi ta còn tưởng rằng bác thiên loạn bổng đã tình dịu rồi. Nguyên lai, thiên ngoại hữu thiên. Tệ thiên đại thánh này quả nhiên không có tầm thường. Có thể lấy côn pháp chế trận pháp, lập quy củ giữ thiên địa. Thẩm lạc nhìn không được sợ hải thang. Hắn vừa dứt lời theo một gậy tôn ngộ không nện xuống. Trong hư không lập tức kích thích một đạo ba động gần sóng, thuận theo bộng ảnh lan tràn, rất nhanh, liên kết tất cả vết tích bộng ảnh trong hư không lại. Chỉ thấy tất cả bộng ảnh liên kết nhau, một vệt kim quang trận pháp lập tức nổi. Tất cả bộng ảnh tụ lại phía trung tâm, dặn khắp nơi, bệnh ra một cây khúng lung như tổ chim, vây yêu bằng vào bên trong. Phía trên bộng ảnh đại phóng kim quang một cổ uy áp vô hình từ bốn phương tam hướng đè ép, không gian quanh thân của yêu bằng hoàn toàn bị phong tỏa. Lại không có nửa điểm chỗ trống động đậy. Trường kích linh xảo cũng không dám liệu mạng với kim cô bổng, Chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân mình, nhưng cũng vô ích. Trường 608 Chân xí thiền lý Tô Ngộ không thấy như vậy. Gánh kim cô bổng trên vai, một tay sờ quai hàm, nhếch miệng cười một tiếng. Tự như thưởng thức một bức họa, từ trên nhìn xuống yêu bằng. Ngay lúc thẩm lạc tưởng đại cục đã định, trên hai cánh tay của yêu bằng, có hai đạo hào quang một vàng một bạc sáng lên. Ngay sau đó, một cổ sóng pháp lực dị kỳ từ cánh tay kia tản mạng ra khắp nơi. Tay gã nắm phương thiên hỏa kích chợt buông lỏng, hai tay đồng thời bóp một cái pháp quyết cổ quái. Trong nháy mắt quang mang kim ngân trên hai cánh tay tăng vọt, hóa thành vô số sợi tơ màu vàng và màu bạc, bay ra ngoài thân, bào phủ cả người hắn vào trong. Ngay sau đó kim ngân quan mang chỉ thoáng một cái, thân ảnh điều bằng trong nhây mắt biến mất không thấy. Lại là loại đồn thuật này. Ánh mắt của thẩm lạc đột nhiên vẫy, lần theo ba động lưu lại trong hư không tìm kiếm, nhưng không mảy may thấy tùng tích của yêu bằng. Lúc này hai con người tôn ngộ không sáng lên kim quang, cũng thu hồi kim cô bổng, thân hình nhảy lên ở trên không trung lao cực nhanh về một nơi nào đó. Hình ảnh trên tinh bích cũng theo đó cực tốc di chuyển, bỗng nhiên đã ra xa trăm dặm. Chờ lúc Tô Ngộ không rơi xuống, đã thấy yêu bằng kia đứng trên đỉnh một tòa núi cao. Quang mang kim ngân trên hai cánh tay dần dần thu liễm. Phía bên trên, thình linh lộ ra hai cây linh vũ, một vàng một bạc. Thẩm lạc nhìn cảnh tượng trong tinh bích, bên tai bỗng nhiên vang lên trợn trợn tiên gió gạo thét. Hắn tưởng là gió trên vách núi, nhưng cẩn thận xem xét lại phát hiện thanh âm kia là từ trên tin bích truyền đến vừa rồi chỉ có hình ảnh trong tin bích im ắng giờ phút này lại có tiếng vang chiều trận sĩ thiên lý này của huynh trưởng thật là tiện sát cho lão tôn ta nếu ngày sau chọc phải cường địch cũng không sợ bị người bắt được chỉ cần triển khai phép thuật này là có thể trốn thoát tôn ngộ không ngừng chiến đấu trêu đùa thất đệ không phải là vì huynh tàn tư Không chịu dạy ngươi chấn sĩ thiến lý này. Quả thật, thuật này là một trong bản mệnh thần thông của ta. Dựa vào hai cây tiên thiên linh vũ. nếu người muốn nắm giữ thuật này, trừ phi chiếm hai cây kim ngân linh vũ này, luyện hóa vào hai tay ngươi, kết hợp với bí quyết đồn thuật của ta, thì mới có thể thi triển được. Nam tử yêu bằng bất đắc dĩ nói. Huỳnh trưởng, nói gì vậy chứ? Lão tôn ta há là người đoạt chỗ tốt của người khác. Tôn ngộ không nghe thì cười to đáp. Thất đệ à, vị huynh cố ý dẫn người tới đây, kỳ thật cũng là hữu tâm truyền cho người môn đồn thuật này. Ngày sau, nếu người có thể tìm ra bảo vật, có thể so với tiên thiên linh vũ này của ta, chưa hẳn, không thể không làm được như ta. Yêu bằng nghiêm mặt nói, huỳnh trưởng, người nói là thật sao? Tô Ngộ Không nhíu mày, ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là thật rồi, thất đệ người lên trời xuống biển, mặc kệ đi đồng hải Long Cung hay là đi đâu xuất phủ cùng chưa từng quên huynh đệ chúng ta mỗi lần đều có bảo vật linh đan tặng cho chúng ta vì huynh không thể không bao đáp cũng chỉ có thể truyền đồn thuật này tỏ rõ tâm ý mà thôi nam tử yêu bằng gật đầu nói ai huynh trưởng đã nói như vậy lão tôn ta há là hạng người cô chấp khốn khổ kìa từ chối thì là bất kính tôn ngộ không cười vang chắp tay về dư bằng nam tử thẩm lạc nhìn một màn trước mặt miệng ngoác tới màn tai Trong ba người, thì hắn đại khái cao hứng nhất với tên này. Dù sao, hai cây tiên thiên lồng vũ trên thân yêu bằng, bây giờ đang trên người hắn. Yêu bằng nam tử cũng không chậm trễ, lúc này bắt đầu đọc pháp quyết, giảng thuật từng quan khiếu trong đó cho Tô Ngộ Không nghe. Tô Ngộ Không trời sinh là Minh Linh Thạch Hầu, vốn là ngũ thải bổ thiên thạch biến thành, đương nhiên là hạng linh tú thông suốt. Chỉ gần nửa canh giờ đã nắm giữ được chấn sĩ thiên lý, mà thẩm lạc một mực đứng ngoài quan sát cũng xem như thiền tư trát tuyệt, xong một phen cảm ngộ cũng đã ngầm hiểu. Nhưng ngay lúc này, trên tinh bích, bỗng nhiên lấp lóe loạn quang, Thân ảnh tôn ngộ không cùng yêu bằng nam tử trong quang mang hỗn loạn kia dần dần trở nên mơ hồ, biến mất không thấy. Quang mang trên tinh bích hoàn toàn biến mất, vách núi trơn nhẵn không gì sánh được, cũng còn trở lại vách núi. Mặc kệ thẩm lạc tập trung ánh mắt ra sao, trên đó cũng không có lấy nửa điểm biến hóa, Hết thảy cơ duyên đến tận đây, yên bạc dừng. Thẩm lạc thầm than một tiếng có chút thất vọng mất mát. Cũng là thời điểm quay về rồi. Chỉ là không biết vách núi này ở chỗ nào của hoa quả sơn. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía một vòng, tự lẩm bẩm. Nói xong, hai tay của hắn đồng thời bấm phát quyết, vận chuyển chân sĩ thiên lý vừa học. Trên hai cánh tay, đồng thời truyền đến một cảm giác ấm áp. Hai tay như ngỗng dương cánh khẽ vỗ thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất bay lên rồi biến mất. Sau chớp mắt, thân ảnh thẩm lạc trống rỗng xuất hiện cách đó trong rừng, lại tự như đột nhiên đâm vào trên một tầng màn sáng vô hình mềm mại. Hắn vừa mới tiếp xúc liền bị một nguồn lực lượng đột nhiên kéo vào, cả người tự như lâm vào đầm lầy, chui vào trong màn sáng. Vài ngày sau đó, thân thể của hắn cực tốc hạ xuống, ầm một tiếng trùng điệp té ngã trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu. Thẩm lạc từ trong hố đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, lại nhìn bốn phía xem xét, không khỏi ngẩn người ngay tại chỗ. Chỉ thấy chung quanh vẫn là vách núi, trước người là biển mây mờ mịt, mà sau lưng là vách đá sáng như gương. Là kết giới. Trong lòng của thẩm lạc không khỏi nghi ngờ, lần mày của hắn nhiếu, hai tay lần nữa bấm điểm pháp quyết, thân hình trong nháy mắt biên mất không thấy. Tiếp theo, một cây chớp mắt thân hình của hắn lần nữa rơi xuống đất lại trở về chỗ ban đầu thẩm lạc đổi một phương hướng khác lần nữa thì triển đồn thuật kết quả vẫn như trước không cải biến ai đáng tiếc đây chỉ là cổ thủy phần thân mặc dù có thể giữ lại sáu thành chiến lực bản thể nhưng cuối cùng không phải là thực thể không cách nào liền hóa kim ngân linh vũ này nếu không dựa vào bản bệnh thần thông của yêu bằng thoát khỏi cơm chế này cũng là không khó thẩm lạc thầm than Hắn thu hồi ánh mắt nhìn ra xa Ánh mắt rơi vào trên vách núi đá sau lưng Theo lực lượng thần thức trút vào bên trên Mặt ngoài vách núi bỗng nhiên trở nên thông thấu Bên trong có thể thấy Từng cây trụ màu đen giống như khoang sắt Phía bên trên đều khắc đầy phù văn phức tạp Giữa chúng liên kết với nhau Thành linh tạo thành một tòa cấm chế pháp trận Tâm niệm thẩm lạc vừa động Thôi động pháp lực Thăm dò vào trong pháp trận này Lúc này trong pháp trận Từng cây trụ đen phát sáng một cỗ lực lượng vô hình từ đó bộc phát ra chấn pháp lực thẩm lạc bất quá pháp trận này tường hồi chỉ bị động phòng ngự cũng không có công kích chỉ bắn ra pháp lực thẩm lạc lực lượng bộc phát ra liền tự biến mất thẩm lạc thấy như vậy cổ tay chuyển một cái trong lòng bàn tay thêm ra một cây lục trần tiên hắn ngầm thầm điều động pháp lực cộng pháp hoàng đình kinh vận chuyển nắm chặt trường tiên từng luồng từng luồng khí lưu màu đen vần quanh thân roi gào thét xoay tròn. Cùng lúc này, một đầu hư ảnh kim long từ sau chậm rãi lùi tới, cũng thuận theo khí lưu trên lục trần tiên leo lên, hóa thành một cổ khí kình màu vàng cường đại, cùng khí lưu màu đen xen lẫn trộn lộn xộn cùng nhau quay tròn. Trên lục trần tiên ngưng tụ khí lưu, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, toàn bộ thân roi nhìn tự như biến thành một thành cự toán hai màu kim hắc, ở bên trong sinh ra từng cổ lực lượng xuyên thấu cường đại kết thúc tập một trăm hai mươi bốn của bộ truyện đại mộng chủ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi